Chương 72 Tranh luận Kỵ Vân Hòa biết Trong năm trước Quan hệ giữa ngự yêu sư Cũng yêu quái Còn giống bây giờ Lúc ấy vẫn chưa có Bốn vùng đất Ngự yêu Giam giữ ngự yêu sư Tất cả các trẻ con Có sông mạch Chỉ đơn thuần Muốn đi trên con đường Ngự yêu sư Muốn tìm một sư phụ Học thật tốt Thủ nghệ này Nhưng việc khống chế Sức mạnh của sông mạch Không phải là chuyện dễ dàng Đặc biệt là muốn Trở thành một đài Ngự yêu sư Nhất định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 người có thể chống lại đại quốc sư cũng có thể không ai khác ngoài Thanh Vũ Loan Điểu. Nhưng tranh năm qua, chưa ai từng thấy hắn thật sự động thủ. Năng lực của Thanh Vũ Loan Điểu thế nào cũng rất khó phán đoán. Hai người thật sự quyết đấu, ai thắng, ai thua, vẫn khó lường trước được. Mà nay, Kỷ Văn Hoa ngàn vạn lần không hi vọng thành cơ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nói về thực lực, cõi Bắc có nàng ta trấn giữ.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 Dường như chỉ khi rất khỏe nàng càng lúc càng tệ đi, đến gần cái chết một chút mới có thể gặp được nữ tử kia. Sức khỏe tốt hơn chút rồi, e rằng xem ra nàng không thể gặp được nàng ta. Không lẽ trên thế gian này thật sự có quỷ thần. Không để thời gian cho nàng nghĩ nhiều về vấn đề huyền diệu kia, Lâm Hạo Thanh liên kết với các ngự yêu sư ở bốn vùng đất ngự yêu, khí thế hừng hực, tiếng mạo cọi bắt Trừng Ý mỗi ngày càng thêm bận rộn, ngoài bình phong kia vẫn thấy không ít người tìm gặp y. Mấy ngày qua, nàng và Trừng Ý chưa nói được câu nào, nhưng điều kỳ lạ là mỗi chiều, nàng mở mắt tỉnh dậy, đều trông thấy y đang ngồi bên giường nàng. Cho đến khi nàng mở mắt, y mới chịu rời đi. Lại một ngày trôi qua, ký văn hòa tỉnh dậy nhưng vẫn không chịu mở mắt. Nàng cảm thấy cổ tay mình bị ai đó khẽ bắt lấy. Nóng tay lạnh lạnh đặt trên mặt tượng của nàng. Nàng buột chuyển đầu nhãn cho một cái, ngón tay ấy liền trượt đi. Tâm tự khẽ dao động, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng, nàng khẽ thở dài. Trước khi người kia rời đi, nàng đưa tay kéo lấy cổ tay y. "Trừng ý," nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt y, trong đôi đồng tử lam băng, từng cơn sóng khẽ dao động, nàng hỏi, "Chuyện của Lâm Hạo Thanh, ngươi định đối phó thế nào?" Vừa nghe nàng hỏi về chuyện này, những gợn sóng trong mắt y lập tức dừng lại. Thế nào? Kỷ Hồ Pháp là đan niệm tình cũ, vẫn muốn cầu tin giúp Lâm Hạo Thành kia sao? Giọng của Khống Minh Hòa Thượng vang lên sau lưng Trình Ý. Kỷ Văn Hòa quay đầu, khi nhìn thấy cái túi đựng ngân châm của Khống Minh Hòa Thượng, hắn cầm ngân châm đi đến, mỉm mai tiếp: "Với công phu này, rớ người cá không lấy lại giao châu về." Đa đang làm không tốt, chúng ta còn phải nhờ người tìm Lâm Hạo Thanh cầu tình đấy." Trường Ý hất tay nàng ra. "Trong lòng ta có tính toán, không cần người khác nhiều lời." Trường Ý sai người rời đi, ngồi trước bình phong. Cấm chế lại được thiết lập, ngăn cách không gian giữa bọn họ. Kỷ Vân Hoa quay đầu lại, li miệt khốn mình châm một châm lên đầu. Châm này châm rất đau, thật không biết hắn đang chữa trị cho nàng hay muốn lấy nàng ra trút giận nữa. nàng cũng không để ý chuyện nhỏ nhặt này, chỉ nhìn Khấu Minh nói, Lâm Hạo Thành nhận lệnh của Thuần Đức công chúa, triệu tập người của bốn vùng đất ngự y, khí thế hùng hực đánh đến, bọn họ nhất định sẽ không lép cứng trời cứng. Thật lực của cõi Bắc ra sao, qua nhiều năm giao chiến, trong lòng Thuần Đức công chúa đều hiểu rõ, mục đích lần này của nàng ta, có thể không phải thật sự đến Lâm Hạo Thành diệt cõi Bắc, mà là muốn các người nội bộ tương tàn. Khấu Minh hà thượng lườm nàng một cái, vừa dứt nàng chăm chú vừa hỏi "Ồ, vậy theo hộ pháp, chúng ta nên làm thế nào mới hiệu tốt?" Mục đích không phải là chiến đấu mà là làm mất nhuệ binh của bọn họ, lấy trận pháp để níu giữ bước chân của họ, đánh thối phủ đầu, tiếp phục Lâm Hạo Thanh ủng hộ chúng ta. Nhấc lời, Khổng Minh Hòa thượng đang ngưng chăm trên đầu nàng nhổ xuống, thời điểm rút chăm ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, hắn nhàn nhạt nói Làm sao người ca có thể không thích ngươi được chứ?" Hắn lườm nàng một cái, cách nghĩ cũng giống hệt nhau. Kỷ Vân Hoàng ngẩn người, không mình dọn dẹp túi đựng ngân châm. Đã hàng bài xong rồi, bắt đầu từ hôm trước mọi người liền bận rộn bố trận, chắc tầm 2-3 ngày nữa, Vân Lão người yêu sư sẽ đến đây, trận pháp có thể cũng hoàn thành. Nhốt bọn họ 10 ngày nữa tháng cũng không phải vấn đề gì. Trương Ý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 Mà nay, thứ duy nhất có thể làm chính là tìm cách để Lâm Hạo Thành ủng hộ chúng ta. Khổng Minh Hòa Thượng lườm nàng một cái, "Theo ta thấy, đợi sau khi bọn ngư yêu sư kia tiến vào Trần Phác, tốt nhất chính là để ngươi có thể ra ngoài kia đàm phán. Ngươi là người thấu hiểu Lâm Hạo Thành nhất. Chỉ là, ngươi có không đồng ý, mà ta cũng không biết ngươi có thể sống đến lúc ấy hay không." "Ngươi cho rằng ta vẫn còn bao lâu thời gian?" Sức mạnh trong huyết mạch cụ lột phụ ngủ của Lô Phù Ngố tại con người đã vô cùng suy kiệt. Ta đoán cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Kỷ Vân Hòa trầm mặc một lúc, người nói cho y biết rồi ư? Không cần phải giấu y. Ồ, hóa ra là thế. Khó trách trước lúc nàng thanh tỉnh, tay trừng ý lại đặt trên mặt tượng của nàng, y sợ nàng sẽ ở trong mộng mà vô tri vô giác rời đi sao? E rằng trên người nàng vẫn còn ấn ký. Dao Dao Cổ Y vẫn bị giam trong gian phòng vải thô buông này. Y vẫn như cũ, trong lòng mang theo hoài nghi. Một đêm này, nàng nhìn ngọn nến của Trừng Ý rất bình phong đến sáng hôm sau. Buổi trưa, cánh chế kia mới biến mất. Trừng Ý đi ra sau bình phong, nhìn thấy nàng vẫn thức, y lập tức nhíu mày. "Nàng nên ngủ rồi." Trừng Ý nói. "Thời gian ngủ càng lúc càng dài, nên ta mở mắt nhiều hơn." Cửa sổ khẽ khàng đóng lại, ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe cửa chiếu lên người y. Mái tóc màu bạc dưới ánh nắng ngảy đông trông vừa mềm vừa sạch. Nàng khẽ hé cong môi. Cậu nhìn thấy mỹ cảnh nơi xa, ngắm mỹ nhân trước mặt nhiều thêm một chút cũng tốt. Trần Yến ngây người, khẽ nhắm mắt lại. "Kỷ Vân Hoa." Ngữ khí của y hung dữ, thập phần bất mãn với giọng điệu này của nàng. Cũng có thể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 Lâm Hạo Thanh, không phải gần đến cõi mắt rồi sao? Ngươi định sẽ phái người nào đi họp đàm? Một quang trừng ý vừa chuyển, quét qua cờ má hốt vào của nàng, lại hệt như bị đem đến đau đớn, lập tức dời mắt đi. Dù sao cũng sẽ không phải nàng. Phải là ta. Nàng tiếp. Ta hiểu rõ người ở bốn vùng đất ngực yêu nhất, cũng là người hiểu Lâm Hạo Thanh nhất. Ta ở người yêu cất, cùng hắn từng đấu nhiều năm. Nhưng thực tế còn có ẩn tình. Hắn và ta, như địch cũng như bạn, hoặc là cũng có thể nói là quan hệ giữa hắn và ta cũng được xem là người thân cuối cùng trên đời này rồi. <cười> Một tiếng cười khẽ, bao gồm rất nhiều loại cảm xúc mà Trừng Ý không ngờ đến, mở miệng hỏi, "Ta cứ nhiên không biết nàng và Lâm Hạo Thanh lại thân mật như vậy." Kỷ Văn Hòa cũng không thể lý giải hết những cảm xúc của Trừng Ý Nàng cùng y bốn mắt tương giao. Ta nàng chưa mở miệng giải thích, ngoài cửa đột nhiên bị người khác đẩy ra, là Cẩm Tang vội vàng chạy vào trong, vẫn chưa đứng vững, liền lên tiếng. "Người cá người cá, bọn người Lâm Hạo Thành đã dừng bên ngoài Trần Pháp rồi." Trần Ý và Kỷ Văn Hòa đều sửng sốt. Mấy ngày nay là Cẩm Tang không ở cõi Bắc, được phái đi thám thính tin tức, nàng ấy biết ẩn thân có thể thâm nhập rất nhiều nơi mà người khác không vào được, thu thập được những tin tức ẩn mật nhất. Nàng ta không thấy Trừng Ý ở ngoài bình phong, ở giữa cũng không có cấm chế, nên liền chạy nhanh như bay đến phía sau, trực tiếp nói: "Bọn họ hình như cảm nhận được trận pháp rồi, cho nên tất cả mọi người đều đứng ở hoàn trận pháp, họ hiện tại không tính tiến công, hình như muốn cắt đứt liên lạc với cõi bắc với bên ngoài." Trừng Ý khẽ cau mày. Kỷ Vân Hoạt không hiểu. "Cắt đứt liên lạc với bên ngoài, ý này là sao?" Văn hóa Tỷ không hiểu về cõi Bắc. Nơi này là phía cực bắc của Đại Thành quốc, đi thêm về hướng bắc sẽ là một mảnh hoàn sơn tuyết hải không có bóng người. Đừng nói đến người bình thường, đến cả yêu quái cũng vô cùng khó sinh tồn. Mà nơi này đến cõi Bắc cũng đều là người từ Đại Thành quốc trốn đến. Bây giờ Lâm Hạo Thành đánh đất đường Nam Bắc, tuy không động tới với chúng ta, nhưng lại bắt hết tất cả những người đáng tin của chúng ta, cũng không để mọi thứ hàng hóa đưa đến. Hắn muốn cô đọc cõi Bắc. Kỳ Văn Hòa hỏi, Triều đình cũng không hành động nào, hắn muốn làm gì nhỉ? Nhắc đến chuyện này, hai người đều không vòng vo vò nữa. Trương Ý đáp, Triều đình có phủ quốc sư, nhưng rốt cuộc nhân số phủ quốc sư vẫn rất ít, trận đánh này đều dựa vào tướng sĩ binh đội phong ta nghiên ngặt. Trước đây cõi Bắc của ta có yêu quái đáng tin, vẫn có thể thoát khỏi bọn họ. Từ không trung, nước sông, vượt qua núi cao đem vật dụng đến Ừm, là cấm tàng cực đâu. Lần này cũng may là một bí thuật ẩn thân, nếu không sẽ không thể quay về rồi. Ngự yêu sư của bọn họ khống chế được rất nhiều đại yêu quái, bay trên trời, bơi dưới sông, chạy trên đất, được có cả tất cả đường đi đều bị bọn họ khống chế rồi. Trừng ý thấp giọng, "Ta tấn công ngự yêu đại, vô số ngự yêu sư không dốc toàn lực, mà nay tình thế e rằng bất đồng." Kỷ Vân Hòa cũng trầm tư, Hỏi, hành động này của Lâm Hạo Thần, phần nào thực sự muốn dùng sức mạnh của bốn vùng đất Ngự Yêu để đấu với Cõi Bắc? Nhưng vì sao chứ? Nàng khó hiểu. Cõi Bắc cùng triều đình tranh đấu càng lúc, đối với hắn, với cả tộc Ngự Yêu, không phải càng có lợi hay sao? Hắn vì sao phải tự làm khổ bản thân? Thần nữ công chúa rốt cuộc đã hứa với hắn chuyện gì? Hắn sẽ không vì Cõi Bắc thật chứ? Là Cẩm Tang nghe đến gãy đâu? Hai người đang nói gì vậy? Người yêu sư của ngự yêu đại bán đầu vị sao con bán mạn bảo về ngự yêu đại, ngược lại vẫn theo cả nhà đến phương nam. Còn có, Lâm Hạo Thanh, nếu không muốn gì cõi bắt, vì sao hắn hùng hực khí thế đến đây để làm gì? Đi về phương nam là muốn hợp nhất thế lực của tộc ngự yêu. Kỷ Vân Hòa vừa suy tư vừa đáp. Năm đó, các ngự yêu sư bị chia cắt ở bốn vùng đất ngự yêu, tự do bị ràng buộc. Bởi vì Tiêu Định e ngại sức mạnh của người yêu sư, muốn hạn chế họ. Người yêu đại phương Bắc bị thế lực phản nghịch cõi Bắc lật ngược thế cục. Bọn họ đương nhiên sẽ rời khỏi cõi Bắc, nhưng không đi về hướng đông hoặc tây, hai vùng đất người yêu gần hơn, ngược lại đi đến người yêu cấp phương Nam, bởi vì thực lực của người yêu cấp mạnh nhất. Nàng thì thầm tự nói, "Tiểu Định bị cõi Bắc phân đi tâm lực, tộc người yêu vẫn đang chờ đợi thời cơ. Đến ngày hôm nay, bọn họ nhất định có mu đồ." cái văn hòa sư tư. Lâm Hạo Thanh. Lâm Hạo Thanh, lần này vì sao ngươi đến cõi bắc, ngươi rốt cuộc muốn gì? Hắn muốn ngươi. Lời của Khống Minh Hòa Thượng sang ngang lời nặc. Tất cả tầm mắt của mọi người vội chuyển, Khống Minh Hòa Thượng đưa một bức thư mang theo hàn khí, ném lên bàn trước mặt Trưởng ý. Là Cẩm Đan nhìn Khống Minh. Có lựa trọc, lời này của ngươi lại có ý gì? Lâm Hạo Thanh phái người đến đưa thư. Muốn cõi bắc giao kỹ văn hòa ra, nhận được người hắn lập tức rút lui, thư ở đây. Khổng Minh nhìn Trừng Ý, "Người đỡ thư cũng ở cõi bắc, đang đợi ngươi hồi đáp." Trừng Ý đến thư cũng không mở, hàn khí trong tay nổi lên, khiến cho bức thư ấy đông thành một khối băng, chỉ lần nữa nắm chặt, bức thư ấy lập tức hòa thành bột vụn. Bảo hắn cút." Khổng Minh cười lạnh, "Ta cũng đoán được như thế." hắn sai người muốn đi, Kỷ Vân Hòa đột nhiên lên tiếng. "Đợi đã." Lời này của nàng vừa gọi khống Minh lại, nào ngờ Trừng Ý lại vội trách một tiếng. "Không được đấy." Kỷ Vân Hòa nhìn Trừng Ý, có chút buồn cười, lại có chút giận. "Lời của ta vẫn chưa nói xong." "Không cần nói nữa, ý ta đã quyết." "Sao ngươi biết ta muốn nói gì chứ?" "Ta biết." "Ngươi không biết." Nàng cấm tàng biểu môi nhìn hai người Hai người người lớn tí đi, cộng lại cũng gần 100 tuổi rồi." Tỷ Vân Hòa hiếm khi giận dỗi, đáp: "Y là yêu quái, tuổi tác còn cao hơn cả đầu y, 100 tuổi này y chiếm 8 phần, ta vẫn còn nhỏ." Trương Ý siết chặt nắm tay, "Là Cẩm Tang chê ba nhịnh nè." Vân Hòa, biểu hiện của tỷ bây giờ rất ấu trĩ. Khổng Minh Hòa thượng đứng một bên, lườm lạt Cẩm Tang một cái. Ngươi còn dám nói người khác ấu trĩ? Là cẩm tàn khắc chế Ta đang hòa giải Ta cảnh cáo ngươi đừng cố tình gây chiến với ta nha Cảnh cáo ta Là cẩm ta Ngươi ấu trĩ tự ý rời còi cõi bắt Ta vẫn chưa tìm người tính sổ Tính sổ gì hả Ta ở cõi bắt thì ngươi chê ta Ta rời đi ngươi cũng trách ta Ngươi vì sao cái gì cũng trách ta hả Mắt thấy hai người họ bắt đầu muốn cãi nhau Kỷ Văn Hòa có chút nghè ngốc Đủ rồi Cuối cùng Vẫn là trường ý cánh đấy cái tranh thành thục, y nói: Muốn cải nhau thì ra ngoài cải. Kỷ Văn Hòa nhíu mày: Các người đều đủ rồi, không phải nói người đô thư vẫn đợi ở cõi Bắc sao? Có thể bàn chính sự được không? Màn tranh luận ớ trị kia cuối cùng cũng chấm dứt. Kỷ Văn Hòa thở ra một hơi: Tiếc. Để ta gặp Lâm Hạo Thanh một lần. Không được. Ta không nói sẽ đi với hắn, ta nói là muốn gặp hắn một lần. Nàng nhìn Trừng Ý, ta muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không được. Tại sao? Trừng Ý im đặng hồi lâu. Kỷ Vân Hoa, nàng đừng quất, nàng vẫn đang bị ta giáng cầm. Chương 73. Đứng về phía ngươi. Nói đến mức này, việc thuyết phục Trừng Ý để Kỷ Vân Hoa ra ngoài cơ hồ không thể có khả năng rồi. Nàng cho dừng một lúc, để ta đi gặp người đưa thư đến cõi Bắc.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 Trừng Ý ngồi sau thư án, Kỷ Văn Hoa ngồi bên trái y, khống mình cùng là cấm ta đứng sau lưng nạc, giống như giám sát, cũng giống như bảo vệ nạc. Ánh nến lay động, chẳng lâu sau, một nữ tử tự sinh đẹp chậm chậm đi đến, vừa vào trong phòng liền hành lễ với Trừng Ý, sau đó đưa mắt nhìn Kỷ Văn Hoa đang ngồi bên trái. "Hồ Phác." Nữ tử mềm mại gọi một tiếng, đã nghe đại danh rất lâu rồi. Nữ tử trước mắt Một thần yêu khí, có thể là yêu quái bị ngược yêu sư thuần phục mà dáng vẻ của nàng ta, kỳ văn hóa trước giờ chưa từng gặp qua trong ngược yêu cốc. Nhưng người được Lâm Hạo Thanh đưa đến, có thể biết được là hắn tính nhịm nàng ta. Ngươi biết ta sao?" nàng hỏi. Ngày trước, các chủ vẫn hay nhắc phải hộ pháp với ân ngữ, còn đưa tranh vẽ của người cho ân ngữ xem qua. Ân ngữ đương nhiên là biết hộ pháp. Lời nói này nghe có chút ý tứ rồi. Lâm Hạo Thành thường ngày hay nhắc đến Kỷ Vân Hoa với nàng ta, lại còn có trăn vẻ hát Kỷ Vân Hoa nữa, không biết vì sao. Nghe lời này, vẫn cho rằng Lâm Hạo Thành đối với Kỷ Vân Hoa có ý niệm kỳ quái gì đó. Khổng Minh đứng sau lưng Kỷ Vân Hoa ngẩng mắt lên, làm như vô ý liếc qua Trưởng ý sau thư án một cái, nhưng chỉ thấy khóe môi trụ xuống, thần sắc trong mắt không rõ. Tại cơ nhiên không biết Quan hệ giữa ta và các cổ chủ lại tốt như thế. Đương nhiên tốt rồi, năm đó hộ pháp và các cổ chủ của công nhà vượt qua khó khăn, công nhà Mưu Hạch trải qua một ai khó khăn to như thế, ngài ấy mới có thể ngồi lên vị trí cổ chủ được. Kỷ Vân Hoa sững số. sốt, nhíu mày, nàng đánh giá yêu nữ yếu đuối trước mặt. Yêu nữ này đang nói, chẳng lẽ là chuyện nàng cùng Lâm Hạo Thanh giết Lâm Thư Lan, che giấu thân đức công chúa. Nhưng lại chuyện này Nàng cho rằng Lâm Hạo Thanh chỉ giấu kín trong bụng, vì sao lại nói với người ngoài này biết chứ? Hoặc giả, đây không phải là một người ngoài. Người là dì của Lâm Hạo Thanh. Nô tỳ là yêu phó của Cốc chủ, tên đã ân ngữ. Thời gian 6 năm, Lâm Hạo Thanh còn bồi dưỡng cho mình một yêu phó. Tôn chủ, ân ngữ quay đầu, nói với trưởng ý. Cốc chủ ta không có ý đối địch với Cõi Bắc. chỉ cần tôn chủ đồng ý trả hộ pháp cho người yêu cấp, đại binh tộc ngự yêu sẽ tự rút lui. Thật sự là vì nàng mà đến. Trả cho người yêu cấp. Trừng ý mở miệng, ý lạnh lùng nhìn ân ngữ, lật trả cho người yêu cấp, hay là cho triều đình. Ân ngữ muốn mở miệng đáp, trừng ý trực tiếp đánh gãy lời nàng ta, tiếp tục nói: "Đều chẳng sao cả." Không ai có thể đem nàng ấy từ nơi này đi, bất kể là quốc chủ của ngươi hay là công chúa kinh thành đều không được đưa đi." Trừng Ý vừa dứt lời, trong phòng yên ắng một lúc. Kỷ Vân Hòa nhìn Trừng Ý, xoa xa ngực mình, dường như nơi ấy vẫn còn có chút lạnh lạnh, từng luôn từng luôn vây quanh. Ân ngữ lần nữa mở miệng, "Công chúa, vì sao phải đi đến Thần Phong trước? Ngài là người hiểu rõ." Thế cục bây giờ ba nơi vẫn chưa có ai muốn đồng thủ. Vậy a. Đồng tử băng lạnh của y nhìn nàng ta, mặc dù không có giao đấu, nhưng khí chất bẩm sinh của y vẫn khiến cho người trước mặt lộ ra vẻ thấp kém vài phần. Cõi Bắc không phải Triều đình, cũng không phải bốn vùng đất ngự yêu của các ngươi. Ngươi đến đây, bốn vị đã mất đi tất cả, chỉ vì một tiếc sinh cơ. Phủ quốc sư khiến bọn họ không thể sống tiếc. Thế liền phải diệt phủ quốc sư. Tông ngựa yêu muốn tham gia trước đợi phủ quốc sư. Thế cũng chính là kẻ địch của cõi bắc. Người đang nói với ta về việc lo lắng cho cõi bắc ức. Ý dừng một chút lại tiếp tục nói. Người cõi bắc mất đi tất thảy. Không có cấm kỵ càng cóng sợ hãi. Muốn chiến thì chiến. Không có điều kiện. Không thể thỏa hiệp. Không thể giao ra kỹ vân hòa.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 nhất định phi thăng lên trời cao. Trước lâu sau đó, Ân Ngữ biết điều hành lễ. Ý của tôn chủ, nô tỳ đã hiểu. Khắc lễ rồi, cáo từ. Sau khi nàng ta đi, Khổng Minh cùng là Cẩm Tang tiếp tục trầm mặc đứng đã một lúc. Khổng Minh ngược lại cũng không có địch ý lớn như ban nãy, có lẽ vì lời nói kia của Trường Ý sở động, hắn chỉ nói với Trường Ý Chiến đấu với tộc Ngụy yêu không phải chuyện dễ, e rằng thắng rồi, bọn ngựa bắt ve sù, hoàng tước đứng sâu. Nếu phụ quốc sư phá quân đến đánh, đánh, lại phải ứng phó thế nào? Ngươi tự tính toán thật tốt đi." Nói xong, hắn khè hú là cầm tàn trời đi. Trừng Ý cầm bút, bắt đầu viết gì đó trên bàn, dưới ánh nến ôn hòa, nàng đi đến trước người y. "Trừng Ý." Trừng Ý ngẩng đầu nhìn nàng. Ta biết nàng muốn nói gì, không muốn nghe, đi ra sau đi. Cả này, hôm nay đã hai lần ba lượt dùng lời này chẳng lấy lời nàng. Kỷ Vân Hòa vừa tức vừa buồn cười. Ngươi lại biết ta muốn nói gì sao? Trừng Ý cười lạnh một tiếng. Trừ phi là nàng không muốn được coi bắt bảo hộ, nếu như muốn nói lời này. Y đặt bút trần tay xuống. Kỷ Vân Hòa, bọn họ đến cõi bắt, muốn ở lại hay ra đi là tự do của họ.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 Ở trên đấy vẽ một đường. Bên này là ngự yêu đài, bên này là tuyến các ngự yêu sư phong tạc cõi bắc. Kỷ Vân Hòa chỉ vào đường đó, nghiêm túc nói, tất cả các tuyến đường Lâm Hạo Thành Phong tỏa từ nam ra bắc, từ lục địa trên không dưới huyết sông. Thế trận hôm nay hắn bày bố là sắp xếp theo hướng ngang, nếu không trùng có đại yêu quái chặn lại, nhất định phải có ngự yêu sư thao túng đại yêu. Dưới sông cùng trên mặt đất cũng vậy. mà bốn vùng đất ngự yêu, nhiều năm bị vũ quốc sự ác bức, những đại ngự yêu sư thực sự cộng lại cũng không hơn 8 người. Ngự yêu có có 3 người, Lâm Hạo Thanh là cốc chủ, Thảo Túng toàn cục, nhất định sẽ không ra tiền tiếng ngự yêu. Tiết Tà Nguyệt đã ra hải ngoại tiên đảo, đương nhiên không thể giúp bọn họ, mà ta. Nàng cong môi cười. Ta lần này đứng về phía ngươi. Trừng Ý ngẩn đầu, nhìn nàng.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 Vì phong tỏa tàn diện cõi tất, trên không trung không có thành trì cố định, nhất định phải có hai đại ngư yêu sư, Thao Túng đại yêu khống chế trên không. Ba người còn lại, một người dưới sông, hai người thủ trên lục địa, những ngư yêu sư khác hình thành tuyến phong tỏa, nhưng bất kỳ nơi nào có động tĩnh lạ, đại ngư yêu sư liền có thể để đại yêu đi trước hỗ trợ. Nàng tiếc Đánh ngự yêu sư là chìa khóa phong tỏa của Lâm Hạo Thanh, chỉ cần ở không trung bắt một người, trên đất bắt một người, phong tỏa của hắn sẽ không công tự vỡ. Kỷ Văn Hòa buồn bực, chợt ý hỏi nàng: "Sao nàng biết bọn họ nhất định sẽ an bài như thế?" Đây là an bài hợp lý nhất, hơn nữa, nàng cười: "Ta hiểu Lâm Hạo Thanh." Năm chữ này khiến Đường Công trên khoé hé một trừng ý kẻ hạ xuống một chút. Kỷ Vân Hòa đắm chìm trong kế hoạch, nhất thời không phát giác, nàng trầm tư tiếp tục nói. Phá vỡ tiếng phong tỏa của đại yêu Lâm Hạo Thanh, nhất định sẽ phá hủy người lên trên. Đến lúc đó, cõi Bắc đã tập kết xong chiến lực ưu tú nhất, toàn lực công kích, nhưng chỉ công kích một góc của bọn họ, nhất định sẽ vô cùng bất ngờ. Tính chiến đấu quay về, nhưng không cần hiếu chiến, mục đích không phải đánh bại bọn họ, mà là phá vỡ nhuệ khí của họ. nàng phân tích tiếp. Bốn vùng đất ngự yêu, nếu như thật sự muốn bán mạng chiến đấu, chỉ có thể để họ biết quyết tâm liệu mạng chiến đấu của cõi Bắc. Lấy năng lực chiến đấu nội bộ bọn họ nhất định sẽ sinh ra rạn nứt. Đến lúc đó, cõi Bắc có thể chạm thương vùng đất ít nhất. Ép lui vòng công kích lần này của bốn vùng đất ngự yêu. Kỷ Vân Hoạt quay đầu nhìn y. Thế nào? Trừng ý không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Có thể. Y Đắc, ngày mai sẽ chọn ngươi, hãy đợi đã ha. Nàng chẳng y lại. Năng lực ngự yêu sư tuy không mạnh bằng trước như đại ngự yêu sư của bốn vùng đất ngự yêu, không dễ đối phó. Không phải ta khoa trương, thời điểm năm đó, Thành Vũ Lăng điều xuất thế, Lâm Hạo Thanh của Lâm Thương Lăng ứng phó, nếu thêm ta hoặc Tiết Tam Nguyệt đồng ý liệu chết hỗ trợ, lưu lại thanh loan, cũng chưa chắc là chuyện không thể. Cho nên Trừng ý: Vạn lần không thể khinh địch, bắt hai người yêu sư này là chuyện quan trọng nhất, nhất định không thể thất bại. Ta cho rằng tốt nhất là ngươi cùng Thanh Loan, một người tấn công trên không, một người tấn công lục địa. Nàng chưa nói xong, Trừng ý liền nheo mắt lại. Kỷ Vân Hoa: Vì để ta lấy lại giao châu, nàng thật sự có thể phí hết giấc xám. Kỷ Vân Hoa cười. Trước trận chiến không thể không có nguyên soái.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 thời gian gấp gáp như thế, Thanh Loan sẽ đồng ý chứ. Không có vấn đề, không có vấn đề, chào cho muội." Là Cẩm Tang đột nhiên từ ngoài cửa hớt chạy vào. Kỷ Vân Hoa ngẩn người. "Sao muội vẫn còn ở đây?" Muội vốn định sau khi đợi người cá này rời đi sẽ là đến tìm tỷ nói chuyện một chút, sau đó trốn ở đây. Tất cả đều nghe hết rồi. Kỷ Vân Hoa cười, quay đầu nhìn Trừng Ý một cái. Nàng bây giờ không phát hiện ra lạc tầm ta, Trừng Ý không lẽ cũng không phát hiện ra nàng ấy. Y mất đi giao châu, nhưng ngủ giác vẫn rất nhạy bén mà nhỉ. Ngày mai muội sẽ lừa con chim to kia, nói muội muốn bay ra ngoài chơi, đợi linh đường sẽ kéo long nàng ta, ép nàng ta phải đi bắt người. Chỉ Vân Hòa đáp. Thành Cơ nghe thấy có thể sẽ đánh chết muội. Lạc Cẩm Tàng cười lắc lắc đầu, lập tức lại nghĩ ra một vấn đề. Mà giao châu này làm sao lấy về được vậy? Chẳng lẽ mổ lòng ngực của Vân Hoa để lấy ra sao? Dứt lời, thân sắc Trừng Ý khẽ ngẩn ra, sau đó lập tức thập phần trấn định đáp, cho nàng ấy thế nào thì lấy về thế nấy. Lại cẩm tang quay đầu hỏi Kỷ Vân Hoa, "Y làm sao cho tỷ biết vậy?" Kỷ Vân Hoa đột nhiên nghĩ đến một màn ngày đó. Khoảnh khắc tiếp xúc ấy, nhịp độ giữa hai đôi môi Cảm giác mềm mại kì, hương vị đặc biệt trên người Trưởng Ý. Tất cả ý thức đột nhiên hiện lên trên đầu nàng. Chỉ Vân Hoa quay đầu, hậm hộ nói một câu. "Không có gì, chỉ là chậm chậm chút. Chẳng chỗ nào. Ta có chút mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc, một cũng mau về đi." Kỷ Vân Hoa cơ hồ đẩy là cẩm tang ra ngoài, vừa quay đầu lại nhìn thấy Trưởng Ý sau lưng đang cầm sách che nửa khuôn mặt. Nhưng đường cong bên khóe mắt lại quynh giấu đi. Đường cong ấy hẳn như cỏ đuôi chó dùng để nghịch với chó mèo, cong cong mềm mại, lông xù xù gãi vào cỏ ấy lòng nè, ngơ ngứa. Kỷ Vân Hoạt quay đầu đi về sau bình phong. Thời điểm nước qua bên người y, hai người đều không nói lời nào. Ánh nến trong phòng như cũ, vô thanh lay động, tựa như thiêu đốt con tim, khiến cho cả phòng đều ấm áp lên. Chương 74 Trận Tiền Cầm Chủ Xoái Sáng hôm sau, quả nhiên như lời Lạc Cẩm Tăng nói Lừa Thanh Cơ đáp ứng nàng Đưa nàng bay về hướng Nam mua rượu Theo thời gian bà Hòa định sẵn Trường Ý sẽ theo kế hoạch xuất phát Trước khi rời đi, Ý phải lấy lại giao châu của mình Kỷ Vân Hòa ngồi bên bàn trà nhỏ Mặt trời vừa mọc, nàng vẫn chưa ngủ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 Động tác của nàng tuy nhỏ, nhưng vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng trong mắt Trường Ý. Y dừng một chút, trong đôi đồ đồng tử lam băng trong vắt kia, phản chiếu khuôn mặt nàng. Vài tiếp theo, tự như đã hạ xuống quyết tâm, y không do dự nữa, lập tức nâng tay, ngón tay lướ qua cọ má, xuyên qua tóc nàng, dừng lại sau gáy nàng. Bàn tay y khống chế động tác của nàng, cương quyết không để nàng trốn tránh, rút lui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 vừa ôn nhu lại cẩn thận. Khoảnh khắc này, tình cảnh này, bọn họ dường như là một đôi tình nhân khiến người khác ngưỡng mộ, trong thời khắc từ mật nhất làm chuyện thân mật nhất. Khí tức của Trừng Ý làm lay động giao châu trong lồng ngực nàng, từng luồng khí lạnh từ trong ngực đi lên, qué môi lạnh lạnh cùng khí tức trong ngực giao thoa, khiến đặng hệt như uống một ngụm rượu lạnh. Cả nháy trong lành tràn ngập cái lồng ngực Kiếng nặng mơ màng như say rượu. Vào trưa lam kia, trái trời khỏi ngực nặng, đột nhiên tiếng vào trong miệng Trừng Ý. Sau khi ánh sáng xanh biến mất, Trừng Ý vẫn chưa rời đi. Mặt trời ngoài kia lại lên cao hơn một chút, bóng của con cửa in trên mặt nàng. Ánh sáng lay chuyển dưới ánh nắng loan lổ, rốt cuộc nàng cũng nhắm mắt lại. Bọn họ vì lấy giao châu mới hôn nhau, nhưng hiện tại Dao Châu cũng đã lấy về. Sự tiếp xúc này không có ý nghĩa, nhưng nàng không muốn lập tức dừng lại, nàng tự cho mình một lần phóng túng. Đời này kiếp này, nàng thường phải ẩn nhẫn, mưu hoạch thật nhiều, từng bước tính kế, không dám đi sai một bước nào. Nhưng khoảnh khắc, nàng lựa chọn phóng túng bản thân. Nàng cảm nhận được giữa từng lớp hoa nở rộ là niềm vui ngắn ngủi cùng lu luyến. Long mi trung trung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 Nàng là một kẻ hắc sắc chết. Kỷ Vân Hòa đột nhiên đưa tay đẩy Trừng Ý ra. Chỉ một động tác cũng khiến nàng thở hổn hển, lập tức xoay người che miệng lại. Nàng cố gắng nhịn lấy cơn đau, tự thuyết phục bản thân, đây chỉ là một nụ hôn không thể tin được mà thôi. Trừng Ý nhìn bóng lưng nàng, trán mặt hồi độc. Một canh giờ, ta sẽ quay về. Kỷ Vân Hòa như cũ che miệng, gật đầu. phác bảo Trừng Ý khẽ động, khí tức trời đi, thân thể biến mất giữa phòng. Khoảnh khắc y rời đi, trước mắt nàng chợt tối, rồi một tiếng, Kỷ Vân Hoa ngã trên đất, tứ chi mềm oặt vô lực, da thịt đớn đau như bị kim châm. Trên trán nàng phủ một lớp mồ hôi lạnh. Nàng đưa tay sờ tay, nàng nhớ rõ Trừng Ý từng nói qua, ấn ký y lưu lại, khiến y có thể nhìn thấy nàng sợ tại. Tuy không biết có thể nhìn thấy đến mức độ nạc, nhưng nếu Như Ý đang bắt người, phân thần nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng đầm trên mặt đất nôn máu, chẳng phải sẽ hỏng chuyện sao? Nàng vội dùng hết hơi sức bò lên giật đáp lại chăn. Thế này mới an tâm nhắm mắt. Hôm mi. Trên không, Thanh Vũ Lương Điểu bay lượn trên trời, đã Đà cẩm tang ngồi trên lưng nàng, xoay đầu nhìn về ánh sáng lam đằng sau. Nhưng đột nhiên Anh Lam dừng lại, bỏ xa Thanh Cơ, sau đó lại từ mặt đất tiến lên. "Là cấm tàng kỳ quái. Người cá kia sao vậy?" "Không biết nữa." Thanh Loan lười nhác đáp một câu, lại hỏi: "Tiểu nha đầu, ngươi đi phương nam chơi, vậy người cá kia đi theo để làm gì?" "Là cấm tàng cười hi hi. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng yêu quái kêu. Thanh Vũ loan điếu bay người trên không trung, thủ cánh lại, lông vũ lập tức biến mất, nàng hóa thành hình người. Lạc Cẩm Tang kinh hô a một tiếng, một tay thành cơ, bắt lấy Lạc Cẩm Tang đang rơi tự do, dẫm trên mi hỏi nàng ta: "Tiểu nha đầu, đây là tiếng chim sao? Ta nghĩ đó là tiếng kêu của điểu yêu, cũng có thể là yêu quái bị người yêu si khống chế, hoặc là muốn trắng không cho chúng ta vào nạp." Lạc Cẩm Tang bị thanh cơ nhấc lên, Thân thể vẫn ở trong công trung Nhưng cũng không sợ Còn cố gắng ngẩn đầu nhìn Thanh Cơ Nếu không người đi xem thử đi Thuận tay giúp ta bắt một người yêu sơ cũng được Thanh Cơ cười Ta biết trong lời nói của tiểu nhà đầu người Có quái lạ mà Thanh Cơ vừa dứt lời Tiếng kêu cười yêu quái xa xa kia Càng trỏ tràng hơn Thanh Cơ nhìn về phương xa Cười khẽ một tiếng Màu quàng trong mắt lé lên Nàng không mở miệng Một tiếng chim ngâm vang lên đến tận trời cao. Theo sau so âm thanh đó là một cỗ yêu khí xông thẳng đến, ngang dọc vây lấy đám mây của họ. Mây trắng vạn dặm lập tức tản ra. Xa xa, một con quái điểu đèn đang dang cánh giữa không trung, có thể nhìn thấy nửa thân thể cường tráng đứng trên lưng chim kia. Là Cẩm Tang chỉ hắn, nói: "Chính là người yêu sư kia." Tiểu nha đầu, ta chỉ đáp ứng giúp ngươi một việc. không có ý định tham gia vào chuyện khốn nạn của cõi Bắc. Hay, đến cũng đến rồi. Lã Cẩm Tang giống như thuyết phục Thanh Cơ cho trò chơi vậy. Ngươi bây giờ không tham gia, hắn cũng sẽ không thả ngươi đi. Thanh Cơ lúc này mới lườm là Cẩm Tang một cái. Ngươi muốn lợi dụng ta, cũng phải lợi dụng chuyện ta một chút chứ, đối diện với một đứa yêu con, với một người yêu sư, ngươi lại muốn ta trốn đi. Nàng tiếc Có phải người đối với truyền thuyết của ta không quá hiểu rõ hay không?" Là Cẩm Tang trợn hai mắt, ngẩng đầu thật cao, hỏi. "Ngươi muốn thế nào?" Thành Cờ nhếch môi, cười mị hoặc. "Giống như là ngươi nói, đến cũng đến rồi, nên làm chút chuyện bác một người lớn hơn." "Hả?" Là Cẩm Tang vẫn ngẩn ngơ, Thành Cờ nhấc nàng lên, cúi người Bảy thằng súng đại doanh trên đất của người yêu xưa kia sổng vào trong. Trần không trung chỉ còn lại tiếng kinh hô của Lạc Cẩm Thanh vì rơi xuống bất ngờ. Chương 74. Kỷ Vân Hòa biết rõ bản thân lại nằm mơ rồi, vẫn là khoảng trời đất hư vô kia. Lần này, Bạch Ý Nữ Tử xuất hiện vô cùng trở rạng trước mặt nàng. Nàng nhìn thấy dung mạo của nàng ta, cũng nghe thấy giọng nàng. có phải ta tiến gần cái chết thêm một bước không?" Nàng hỏi, "Ta muốn xác nhận một số chuyện với ngươi." Giọng nàng chيو dứt, nự tự đắc, "Ta biết ngươi muốn xác nhận chuyện gì?" Kỷ Vân Hoa nhíu mày, nghe nàng ta nói tiếp, "Sinh hoạt của ngươi, của hắn, của tất cả người trong nhân gian này, ta đều biết." "Ngươi đều biết?" "Sau khi ta chết, chép niệm hóa thành gió hất trên thế gian này, Chỗ nào có gió, ta lập tức có thể biết được nàng ta nhìn kỹ văn hoa, bắt lấy tay nàng, đứng sau lưng nàng. "Đến đây, ta cho ngươi mượn đôi mắt." Nàng ta nói xong, lại giống như lần trước, trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một khung cảnh, chỉ là không phải nhìn thấy hội ước cô nữ tử này, mà là thành phố Loan Điếu, còn có lạc cẩm ta. Lâm Hạo Thần Thành cơ hóa thành nguyên hình, song thẳng vào đại doanh ngự yêu sư, là cẩm tang không ở đây, hình như đã ẩn thân để tiện cho việc gây rối loạn. Thành cơ dùng móng vuốt bắt lấy Lâm Hạo thành trong danh trướng kia, người xung quanh đều hỗn loạn. Ngự yêu sư, yêu quái, còn có thuyết giả ân ngữ kia vừa quay về hơn qua, tất cả đều ở đây. Nhưng nghe xong thanh vũ loạn điu ngâm một tiếng, móng vuốt cực to bắt lấy bả vai Lâm Hạo thành. Sao để các người đi bắt ngữ yêu sư Các người lại đi bắt làm hạo thanh để làm gì Kỷ Vân Hoạt khó hiểu Loạn rồi Bạch y nữ tử kéo tay nạc Bức tranh bên này đập tức biến mất Bên kia Trường ý đã chế ngự được một tên ngữ yêu sư Đánh ngất đem về Nàng nhìn Trường ý Khẽ ngẩn người Chỉ thấy thần sắc y rất vội Dùng tốc độ nhanh nhất để trở về Không để nàng tiếp tục nhìn Bạch y nữ tử lần nữa khoát tay trước mắt lại xuất hiện một gian phòng khác, là một gian phòng nàng trước từng đến qua, nhưng cách bài trí này đột nhiên khiến nàng nghĩ đến ngục giam giam nàng 6 năm trước. Cảnh tượng vừa chuyển, một người đứng rất gầy sách, quả nhiên là đại quốc sư một thân bạch y. Mà nay nhìn lại, y phục trên người đại quốc sư này giống hệt như của bạch y nữ tử tử. Hắn thật sự là đồ đệ của ngươi. Ta tên Trữ Tắc Ngữ. Hắn là đại đệ tử thân truyền của ta. Trúc hắn làm hành khất, ta nhặt hắn về. Đấy họ của ta làm họ của hắn, đặt tên cho hắn là Trữ Thanh. Ta dạy hắn một thân bản lĩnh này, nhưng không nghĩ đến. Nàng ta dừng một chút. Ta đã chết đi, nhưng thân thể có thể hóa thành gió, thuộc về đất trời, cũng tồn tại giống như phụ yêu vậy. Hắn là đệ tử của ta, cũng là sai lầm của ta. Mấy chục năm trước, Nhất thời ta đột nhiên nhận ra, Trừ Thanh đối với ta, trong lòng có vọng niệm. Giọng của nàng ta có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng khống chế bản thân, nàng ta tiếp, "Hắn vì cái chết của ta mà hận tất cả người trong thiên hạ, khiến gia tộc Ngự yêu cho rằng, Thanh Vũ loạn điểu làm loạn nhân gia, lại đưa thập phân trừng cho trữ Ngự Sơ." Khiến hắn cùng chín đại Ngự yêu sư khác mất mặt. Sau này, một mình hắn quyền lực lớn mạnh, tích lập búng vùng đất ngự yếu, thậm chí đến bay chợ, một tay che trời, tạo thành loạn cục của thiên hạ này. Nàng ta nói thế, nhưng kẻ gây ra thảm họa cho thiên hạ kia lúc này vẫn lặng lặng, đứng bên cây sắt, cầm một quyển lệnh tỉ mỉ nghiên cứu. Ánh nắng chiếu rọi cơ mặt trầm tĩnh của hắn, hệt như một thư sinh trầm ẩn của thế gia. Trừ tất ngữ khoát tay, khung cảnh trước mặt lập tức biến mất. Nàng ta buông nàng chớ. Kỷ văn hòa xoay người, nhìn nàng ta. Ngươi muốn bù đắp sai lầm của mình, cho nên muốn ta đem chân tướng này nói cho Thanh Loan. Ngươi muốn để nàng ấy giết đại quốc sư. Trên thế gian này, ngươi có thể đấu với hắn, ngoại trừ Thanh Loan, không còn ai khác. Bà đi nữ tử nhìn nàng. Thời gian của ngươi cũng không còn nhiều. Trên đời này, ta chỉ có thể điên đạt với ngươi. Vì sao là ta?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 Ta sắp phải tỉnh rồi, chuyện của Thanh Loan ta." Nàng lập tức mở mắt. Trước mắt không phải Trần gia, mà là gương mặt của Trừng Ý, gần trong can tất. Trên môi vẫn còn độ ấm của y. Ánh sáng lam đang ẩn dần trong lồng ngực của nàng. Y lại đưa giao châu cho nàng rồi. Kỷ Vân Hoàng ngồi dậy, Trừng Ý lùi về sau một bước, lặng lặng nhìn nàng. Nàng cười cười hỏi, "Ngươi bắt về rồi?" nhẹ nàng mở miệng nói chuyện, y mới định thần lại. Ừ, hai người lúc này mới đối đáp được một câu, cống Minh Hòa Thượng hung hăng đẩy cửa tiếng vào, hắn bước đến gần, dần dự mắng Trường Ý. Người vì sao lại để kẻ ngốc kì bắt lâm hạo thanh, vạn nhất xảy ra chuyện. Trường Ý nhíu mày, ta không để nàng ta đi bắt. Nhìn thấy Trường Ý bị quá, Kỷ Vân Hòa lập tức biểu môi, Thành Loan ở đây đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Đương nhi, Khổng Minh xem ra rất giận rồi, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. "Chuyện công trở trên người người cả, ngươi trái lại có thể yên tâm." Kỷ Vân Hòa nhíu mày, Khổng Minh cũng cảm thấy mình thất thố, ngậm miệng lại, xoay người rời đi. Không lâu sau, lại nghe thấy tiếng cãi nhau của Khổng Minh với Lạc Cẩm ta. "Lạc Cẩm ta." "Tránh ra tránh ra, ta muốn nói cho Vân Hòa nhà ta biết một tin tốt động trời, đừng cản ta." Ai, ngươi kêu ta nhìn gì chứ? Ta vẫn ổn. Còn lựa ta nói với ngươi, ta phạt thanh loan Bắc Lâm Hạo Thanh về rồi, đang gian trong địa lao đấy. Là cấm ta ngươi lớn người nhưng không lớn não, à cho ngươi đi bắt Lâm Hạo Thanh. Ngươi hung dữ gì hả? Ta trước trận giam cầu chủ sói, bao nhiêu sói khí chứ như giận cái gì? Ngươi có phải đố kỵ bản mệnh của ta với Loan Điểu cao hay không? Là cấm ta. Làm gì chứ? Hai người cãi càng lúc càng to. Ngực lại trong phòng lại vô cùng yên tĩnh. Trần Ýi say đầu nhìn nàng, có chút kỳ quái hỏi: "Nàng sao biết được bọn họ bị bắt Lâm Hạo thanh chức?" Nàng dừng một chút, không thể nói với y biết, là trong mộng nàng đã nhìn thấy. "Chị Đát." "Đoán thôi, với tính cách của Thanh Cơ, đương nhiên không cam tình mật." Nàng vòng vo xong, lập tức đổi chủ đề. "Thanh Cơ cơ nhiên bắt Lâm Hạo thanh đến đây rồi, ta muốn đến gặp hắn." Trần Ý im lặng, y nhìn nàng chằm chằm. Đàn này rốt cuộc cũng không cự tuyệt. "Cùng đi." Hai chữ này vừa nói ra, nàng đột nhiên nhếch môi. Năng Thích nghe Trần Ý nói lời này, lời nói này chốc chốc khiến nàng muốn nói toàn bộ mọi chuyện cho y nghe. Nàng đối với y chưa từng phản bội, nhưng cơn đau vừa rồi khi giao châu rơi thân vẫn tồn tại trên người nàng. Nàng mấp máy môi cuối cùng vẫn không nói lời nào, nuốt hết những lời kia xuống. Thân thể sắp chết này không nên chơi những trò luân chuyển như thế, tình thế đang phức tạp như vậy, hà tất khiến lòng người phiền đao hóc thức. Chương 75: Thuyết giải. Kỷ Văn Hòa vốn vẫn có chút lo lắng, nếu nàng cùng với Trừng Ý đến gặp Lâm Hạo Thành, Lâm Hạo Thành muốn nói rõ sự tình nam đó, thế nàng phải vòng vo vò ra sao? Nhưng không đợi nàng lo lắng nhiều, chưa đến gặp Lâm Hạo Thanh, tin tuyển đột nhiên truyền tin đến. Lâm Hạo Thanh bị Thanh Vũ Loan điệu giam cầm. Tất cả người yêu sư tiền trận đều đột nhiên đau lòng, tiếng linh mãnh điệt dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh các bộ tộc ngự yêu, phẫn nộ đại phá trận pháp phía trước của cõi Bắc, kéo cả đội quân đến đây. Thanh Vũ Loan điệu cùng lạc cầm ta, tiền trận giam cầm chủ sói, cư nhiên lại khiến cho tộc ngự yêu bị áp chế trong nhiều năm. Cuối cùng cũng bước ra một chút huyết tính. Ban đầu, Kỷ Văn Hòa nghe thấy tình tức này có chút giỡn cóc giỡn hứa cười. Tộc người có ẩn mạch giống mình, ẩn nhẫn nhiều năm. Đột nhiên hành động một lần như thế, thật sự vô cùng hiếm gặp. Nhưng ngượng ngùng hơn là, nàng lại đứng ở bên đối đầu với bọn họ. Lúc tình tức này truyền đến, là Cẩm Tàng cùng Khống Minh cũng ở trong phòng. Sau đó là Cẩm Tàng ngây ngốc. Rõ ràng là chúng ta ở tiền trận bắt chủ soái của bọn họ rồi, sao lại vẫn khiến họ trở nên lợi hại? Khổng Minh hừ đành một tiếng, hắn vẫn đang giận là cấm tăng, cho nên không thèm đáp lại sự khó hiểu của Nặc. Kỷ Văn Hòa đáp. Công thảo nổi giận của biết cắn người, lần này hai người quả thật quá ức hiếp người ta rồi. Nặc cấm tăng đắc đâu. Thế chúng ta chỉ còn cách đánh một trận với họ thôi. Không thể đánh. Giọng Trừng Ý không to. Chỉ nhàn nhạt nói ba chữ, nhưng lại vô cùng kiên định. Kỷ Vân Hòa cật độc phụ họa lời nói của y. Nếu đơn thuần độc mã không ai đấu lại Thanh Cơ, nhưng giữa hai bên giao chiến nhất định sẽ có thương vong. Hơn nữa, y chỉ chiến đấu giờ đây cổ tộc ngự yêu rất cao, không thể chính diện tương đấu. Trận chiến này nếu thắng rồi, cũng lắm cõi bắt cũng chỉ được tạm nghỉ 2 tháng. 2 tháng sau kinh sư đến, bằng tiếc đã hết ta. Đại quan Triệu Định Linh Bắc cỏi bắt không thể tái chiến, mà nếu chúng ta thua thì sẽ không có sau đó nữa. Vậy phải làm sao đây? Là cấm tang bội đánh gãy đâu. Hay mò lén lút trả hết Lâm Hạo Thanh về cho bọn họ? Khổng Minh Hòa Thượng lại cười lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng lên tiếng mỉa mai. Ngươi vẫn muốn làm gì nữa? Xúc phạm bọn họ lần nữa là cấm ta. Ngươi có biết cái mạng mày đủ cho người giày vò đấy. Thế, thế? Trong phòng chất chứa trời và trầm mặc. Kỷ Vân Hoa sau khi trầm tư suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trưởng Ý. "Hoa Đam đi." Nàng nói, "Ta sẽ đi thuyết giải bọn họ." Lần này vừa nói ra, căn phòng đột nhiên lại yên lắng xuống. Lạc Cẩm Tang ngây ngốc nhìn nàng. "Hả? Hoa Đam, thuyết giải tỷ đi." Kỷ Vân Hoa không nhìn Lạc Cẩm Tang, ánh mắt không rời nhìn chăm chăm Trưởng Ý. "Đúng vậy." Ta đi. Trừng ý trầm mặc một lúc, vẫn là câu đó. Ta đi với nặc. Trời vừa tối, bên ngoài ngự yêu đạch, gió tuyết đầy trời, trước mặt là một khoảng tuyết nguyên mênh mông, gió tuyết sau lưng, một mảnh đại quân áo đen đè giữa đường chân trời, khiến cảnh sắc của gió tuyết càng thêm dày nặng và áp bức. Trước ngự yêu đạch, trước cổng thành cực to, hai người cưỡi hai con ngựa, đi về hướng hàng vạn người ngựa. càng đi về trước, áp lực càng tăng. Kỷ Văn Hòa cũng trừng ý, một người chỉ về nước giao châu mới có thể dựng lên thân sắc trổng mục. Một. một kẻ thân là yêu quái nhưng lại không có nội đan. Bọn họ băng qua gió tuyết, dừng trên tuyết nguyên. Ngựa ngựa bên đối phương vẫn chưa đến, nàng đưa mắt nhìn sang Trường Ý bên cạnh. Người thật sự không lấy giao châu về sao? Trường Ý lườm nàng một cái, tóc bạc tung bay, hoa cùng màu của tuyết trắng. Không lấy. Nàng cười nhìn y. Bọn họ muốn động thủ bắt ngươi thì sao đây? Không có giao châu, bọn họ vẫn không thể bắt nổi ta. Người cá này đối với bản thân rất tự tin. Nàng quay đầu nhìn về xa xa. Tuyết, ngươi không phải là một kẻ nói dối, ta tin ngươi. Trừng ý quay đầu, liếc nhìn nàng một cái, chỉ nhìn thấy thân hình gầy yếu của nàng. giấu dưới lớp áo choàng xanh lam. Nàng gầy yếu như thế, dường như chỉ cần gió tuyết này to thêm một chút sẽ có thể thổi nàng đi mất. Nàng kéo dây cương, khống chế con ngựa vì yêu khí phía trước mà có chút không yên. Trừng ý, cảnh sắc này thật đẹp. Nàng nheo mắt nhìn gió tuyết trước mặt, cùng khoảng đất mênh mông ở xa xa. Ta đã rất lâu không bước ra cảnh sắc ngoài này rồi. Nàng nói lời này Thật như ngày trước, dường như không phải là đang ở nơi cá cược tính mạng của mình để đàm phán, mà chỉ là ra ngoài hóng gió, ngắm cảnh, hoạt động thư giãn gần cốt thôi. Trừng ý nhìn nàng, đáp, "Phải, rất lâu chưa được như thế rồi." Y cũng rất lâu chưa được như vậy, ở dưới cảnh sắc mênh mông này ngắm nhìn nàng. Lần cuối cùng đã là 6 năm trước, trên đường rời khỏi người yêu cũ, nàng đứng đối diện y. Sau lưng là một mảnh truy binh, đến tận bây giờ, y vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo, đầu đớn khi trường kiếm trong tay nàng đâm vào lồng ngực y, rõ ràng đến thế. Mà nay, nàng vẫn đứng bên người y. Trừng ý vốn cho rằng cả đời này của mình sẽ không để nàng ra khỏi căn phòng kia, y vốn định sẽ giao nàng cả đời cho đến khi thực sự nàng ngừng thở, không để nàng có cơ hội phản bội y thêm lần nào nữa. Nhưng bây giờ, y đang làm gì vậy? Y đưa nàng ra ngoài rồi. Nếu nàng muốn lần nữa phản bội y, đem theo giao châu của y, chỉ cần đến khi đối phương đến, đứng đối diện y, nàng dễ dàng ra tay, lần nữa cướp lấy tính mạng y. Nhưng y vẫn làm thế, cho nàng giao châu, thả nàng ra ngoài, cung nàng trời khỏi ngự yêu đạt. Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng trong đời ta rồi. nàng nhìn không trung, giữa gió tuyết vụ vụ, thân sắc nọ hơi thiếu sức sống. Nó khiến Trừng Ý vừa trông thấy, lập tức cảm thấy đau. Sau khi lý giải ý tứ trong lời nàng, lại càng đau hơn. Cảnh tượng nàng sắc chất y đã gặp qua, cũng từng vì thế mà đau đớn. Y tự lừa chính mình, cũng cố giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng đến lúc này, nhìn thấy hốc mắt hơi lõm vào của nàng, còn có đôi môi trắng bệch, từng được y hôn qua kia, tình cảm trong ngực Trừng Ý đột nhiên dao động, trào lên cổ họng y, đè nén môi lưỡi y, khiến y cơ hồ không thể khống chế, mở miệng gọi "Kỷ Vân Hoa". Nàng say đầu nhìn, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm ánh lên tiếc bay đầy trời cùng mái tóc bạc của y. Nếu nàng đồng ý thề nguyền, sau này sẽ không phản bội nữa, ta cũng đồng ý, tin tưởng nàng thêm một lần nữa. Gió tuyết vẫn bay loạn, mà tất cả âm thanh giữa đất trời dường như đều ngừng lại. Nàng sững sờ nhìn y, trong mắt Trường Ý, nàng từng giết y, từng phản bội, lợi dụng y. Mà giờ đây, y còn nhiên vẫn nói ra lời này. Khóe môi nàng mấp máy, cuối cùng vẫn đè nén tất cả tình ý trong lòng, nhẫn tâm cười đáp. "Cả đùi to, ngươi vì sao lại ngây thơ như vậy? Đã nhiều năm thế này rồi, lời thề của loài người" cái phận dám cho là thật ư? Lời này của nàng từng chữ như châm đâm vào lòng y, nhưng Trừng Ý vẫn nhìn nàng, nói: "Nếu hôm nay nàng nói, ta vẫn sẽ hết tin." Tim Trừng Đính một trận đau đớn, tâm gàn lạnh lẽo cứng rắn kia dường như đều bị vỡ vụn, đau đớn. Hai tay trong tay áo nàng khẽ run rẩy, cơ hồ không giữ nổi cơn ngựa để người dưới thân trả hô vài bước. Lúc này ông sa truyền đến âm thanh lộc cộc, bước chân hàng vạn binh lính chấn động cả đất trời, phá vỡ không khí giữa hai người. Kỷ Vân Hòa, lần này mới giữ lại được cương ngựa, nhìn phía trước, nói: "Trận tiền, đàm phán chuyện này." Đại quân vạn người tự như một mảng đen, khẽ như đầm nước nuốt chửng hai người. Đại quân trăm mét thì dừng lại. Phía trước, mấy mấy người cưỡi ngựa đi đến, tiếng vó ngựa nhanh nhẹn chuyển động. Mấy mấy người đều dừng trước mặt Kỷ Văn Hòa cùng Trừng Ý. Có người nàng quen biết, cũng có người không quen, nhưng xem ra đều giống hung thần ác sát, vô cùng dọa người. Ân ngữ trước đây từng vào cõi Bắc cũng ở trong số đó. Nàng ta là yêu phó của Lâm Hạo Thanh, khẩn trương vì hắn hơn bất cứ ai khác. Nàng ta cầm cương ngựa, tiến lên phía trước, nhìn kỹ Văn Hòa cùng Trừng Ý. Chỉ có hai người Người đối diện vừa mở hé miệng, lúc này, thần trí của Kỷ Vân Hòa mới được gọi về một chút, nàng nhìn y phó ân ngữ đáp: "Tôn chủ gọi bắt đích thân đến đây, hơn cả ngàn người và người." Mọi người đều mắt nhìn Trưởng Ý một cái, y vẫn chưa nói lời nào, những mắt xanh tóc bạc ấy sớm đã trở thành truyền thuyết trên thế gian. Con người lần đầu tiên nhìn thấy y, không nhịn được mà xoay đầu thì thầm. Trưởng Ý nhấc ngựa Tính lần phía trước một bước, ta giọng nói. Cõi Bắc không có ý đối địch với tộc Ngự Yêu. Nếu hôm nay các vị trúc binh Lâm Cốc chủ đương nhiên có thể an nhiên vô sự quay về ngự yêu cốc. Ta làm sao có thể tin ngươi được, vào Lâm Cốc chủ ra trước. Trong đám người, một đại hãn cửa người đi lên. Còn có Tấn Lục huynh của Ngự Yêu Sơn ta, những chương khác sau này hắn nói. Tấn Lục huynh trong miệng của người này Chính là vì đại người yêu sư bị trường ý bắt về. Hắn vốn là người giữ thể diện cho người yêu sơn, mà anh này dễ dàng bị bắt đi như vậy, mặt mũi của bọn họ cũng chẳng còn nữa hết rồi. Vì huynh đài này cũng là người của người yêu sơn. Kỷ Vân Hòa nhìn đại hắn cười hỏi. Đại hắn đáp, phải thì thế nào? Tấn Lục nếu như là người yêu sư mạnh nhất của người yêu sơn, mà anh ấy dễ dàng bị giam cầm như thế, Hoân Đại có thể cảm thấy cõi bắc đánh một cái thật mạnh vào mặt muội của người yêu sơn, quá ức hiếp người rồi phải không? Đang nhìn sắc mặt đầy hán nọ chợt xanh, lại xoay đầu nhìn ân ngữ, tiếc. Hơn nữa, đến cả Lâm Cốc chủ cũng đã bị bắt rồi, bốn vùng đất người yêu liên hợp chống bắc, trận này vẫn chưa đánh, chủ sói đã bị bắt đi. Nếu truyền ra ngoài, bốn vùng đất người yêu trở trang trở thành trò cười. Mọi người vừa nghe xong, trong lòng vốn hừng hực lửa, lúc này bị nàng nói kích đến nộ khí lên đỉnh đầu, có người cầm đao tiến lên. Ánh mắt Trường Ý chợt lạnh, yêu lực tồn động tức cơ thể vừa động, gió tiếp xung quanh dừng lại, hóa thành lưỡi đao dừng trước tứ phương tám hướng của những người vây quanh. Thế cục trở nên căng thẳng. Tức gì chứ? Kỷ Văn Hòa đối đầu với tình hình cương cứng này, khuôn mặt như cũ mang theo ý cười Chủ soái bị giam cầm, thể diện bị đánh vỡ, bốn vùng đất ngự yêu Trần Tiên mất đi tôn nghiêm, chuyện này không phải là chuyện sớm đã quyết định rồi sao? Mấy chục năm trước, đại quốc sư chế ra độc hàng sư, kiến lập Vô Quốc sư, bốn vùng đất ngự yêu giam cầm cả tộc ngự yêu, từ thời khắc ấy đã định sẵn thế cục ngày hôm nay. Vừa nói lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Dưới gió tiết vụ vụ, chỉ nghe thấy tiếng nàng cười nói tiếp. Các vị phẫn nộ là vì giận yêu quá cõi bắt, quá lợi hại Hay là vì giận bản thân vô năng, bình thường Kỳ vân hòa đề khí, điều động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình Nàng ngồi trên lưng ngựa, thanh âm không lớn Nhưng khiến cho tất cả người trong phạm vị trăm mét đều nghe rõ giọng nàng Trong năm trước, khi ấy không có vụ quốc sư và bốn vùng đất ngự yêu Một tộc ngự yêu vẫn chưa bị giam giữ Còn bây giờ thì thế nào? trống lưng nàng rất thẳng. Ta cũng là người yêu sư, từng là hộ pháp của ngự yêu cốc. Ta biết các vị liều chết đánh đắc cổ hàn, có bao nhiêu không cam tâm tình nguyện cũng khó khăn. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào khiến các vị đến đây chứ? Các vị đang vì ai mà chiến đấu? Đao kiếm trong tay các vị chỉ lên vì hướng nào? Sinh mạng cùng nhiệt huyết được đốt lên nhờ gì chứ? Người thanh tĩnh có thể mở mắt nhìn thấy không? Là ai khiến tộc ngự yêu huyết tính không thể nổi lên? Là ai khiến ta bị giam giữ trong lồng ngục? Là ai đe dọa uy hiếp thần phục chúng ta?" Nàng vung tay, bắt lấy băng tuyết bị Trừng Ý cố định. Băng tuyết tựa như lưỡi dao, cứa vào da thịt nàng, máu tươi chảy xuống. Nàng hung hăng ném lưỡi băng trong tay xuống đất. "Ta vùng đạp hướng đến kẻ hành hình ngoài lồng ngục, không phải với những kẻ khó khăn mua cầu sinh tồn." Lời nàng vừa dứt, ánh mắt Trừng Ý ngẩn tụ nhìn nàng. Bàn tay thả lỏng, gió tuyết xung quanh lần nữa chậm dặm rơi xuống, rơi trên mặt mọi người. Tuyết nguyên một mảnh trầm tịch. Sau đó, sau lưng mọi người truyền đến tiếng xì xầm. Kỷ Vân Hoa nhìn ân ngữ. "Tạ bác Lâm Hạo Thanh, công việc gây chiến mà là vì không muốn gây chiến." Ân ngữ cũng nhìn nàng, khuôn mặt trông có vẻ yếu đuối, nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng cứng rắn. "Bọn ta sẽ không lui." Nàng ta tiến người về phía trước, đi đến rất mặt nạ, hai người đối mặt với nhau. Thần nữ công chúa nói, nếu không giao ngươi cho nàng ta, sẽ đem độc hang sương trải khắp muôn nước trong thiên hạ. Kỷ Vân Hòa sững sờ. Nàng ta không nhất định muốn giết những người yêu sư có mặt các ngươi, nhưng nếu có hại tử xong mạch mới sinh thì sao? Thiên hạ lớn như thế, ngươi làm sao cứu bọn họ đây? Kỷ Vân Hòa trầm mặt một lúc. Ta không biết, nhưng càng bị như vậy, Ta mới sẽ không thỏa hiệp với nàng ta Nàng ta hôm nay có thể uy hiếp người giết ta Hôm sau Càng có thể uy hiếp người tự giết mình Có thể thần phục nàng ta một lần Nhưng khát vọng vĩnh viễn là vô tận Đời nàng vừa dứt Vô số người trong trận bước ra Bằng quà mười mấy người cưỡi ngựa Ẩn ngữ say đầu nhìn Ta nguyện ý cha nhập cõi bắt Ta nguyện ý cha nhập cõi bắt Mấy người Mấy chục người Mấy trăm người Bố châu cùng binh sao lưng các ngự yêu sư bước ra, đứng trước mặt Kỷ Vân Hòa cùng Trừng Ý, không ai cản những người trời đi kịp. Tất thời, đội quân đen kia tan trả. Gió to cùng tuyết trắng của cõi Bắc phủ qua lưng mỗi người. Kỷ Vân Hòa nhìn họ, đột nhiên cong môi đổ ra một nụ cười khẽ. Nàng say đầu nhìn Trừng Ý, chỉ nhìn thấy y cũng đang lặng lặng nhìn nàng. Trong đôi đồng tử lam băng kia, dường như chỉ có nụ cười của nàng. Trừng ý. Nàng khẽ gọi y một tiếng. Gió to quấn lấy áo chàng của nàng, khiến áo chàng trong gió phất phới thành một cái chồng trống. Bên tai nàng không có bất kỳ tiếng gì xâm nào, thậm chí đến giọng nàng cũng không nghe được nữa. Trừng ý, đây là việc cuối cùng ta có thể giúp chàng rồi. Nàng say người, ngẩng đầu nhìn gió tuyết cùng bầu trời dần sáng lên, đây là cảnh sắc cuối cùng nàng nhìn thấy